Chương 593 Người kia rất tức giận nhưng cũng chỉ đành để điện thoại xuống. Hắn nói Cậu không đồng ý là đại diện cá nhân cậu hay là đại diện cho nhà họ cốc? Ông ngoại tôi ở phía sau lên tiếng Lời thằng bé nói đại diện cho kẻ nhà họ cốc chúng tôi. Người kia giận lắm. Hắn cười lạnh rồi nói với giọng uy hiếp Vậy thì tốt. Nếu đã thế thì nhà họ cốc các người cứ đợi mà giải thích với bảy nhà khác đi. Quan đông lão già ở bên cạnh ngồi bắt chéo chân, móc lỗ tai, nói Không cần phải giải thích, mọi người đều biết gia tộc của bọn tôi thế nào. Mấy ông già kẻ chết người chạy, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi chắc chắn là ủng hộ lão chuột này rồi. Còn nữa, bà lão tượng, lão đàm cá chết nhát, lão xa, lão khổng khốn kiếp. Trước khi đến đây, tôi đã lần lượt gọi điện thoại hàn huyên với mấy ông bà bạn già về vấn đề này rồi. Bọn họ cũng không có ý kiến gì cả. Tay bác sĩ giận quá mà cười. Được, được lắm. Trong 9 gia tộc lớn đã có 6 gia tộc tỏ thái độ rồi. Coi như các người giỏi. Mọi người quay đầu nhìn lại và thấy một cô gái trẻ tuổi đang đi tới. Cô ta chấp tay chào mấy người quan đông lão ra. Cô ta mặc một bộ quân phục kiểu cũ với một khẩu súng lục dắt ở thắt lưng nhìn trông giống một nữ đặc vụ trong phim. Quan đông lão ra lạnh lùng hừ một tiếng. Nhà họ cơ mấy người không phải đi Mông Cổ à? Làm sao còn có thời gian rảnh đi lội vào cây vũng nước đục này? Cô gái mỉm cười. Ông nội cháu là người Mông Cổ trong lòng chắc chắn vẫn hướng ra bên ngoài nhiều hơn. Nhưng bà nội cháu nói Chuyện gia đình là việc của gia đình, còn chuyện quốc gia là của quốc gia. Khi đất nước gặp nạn, thì bất kể như thế nào, nhà họ cơ chúng cháu đều sẽ trở lại. Lúc này, ông ngoại tôi đành phải đứng ra giảng hòa. Ông hỏi, bà ngoại cháu vẫn còn đang ở Lan Thành ngà Ánh mắt của cô gái trẻ thoáng trở nên ảm đẹp. Cô ta không nói mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Ông ngoại tôi thở dài, cảm thán ai đã nhiều năm như vậy rồi đúng là thật khó cho bà ấy. Cơ Tiểu Miễn khẽ nói. Khi cháu tới thăm bà ngoại, bà vẫn không muốn gặp cháu. Cuối cùng chỉ nhắn lại một câu rằng hy vọng chuyện này sẽ kết thúc trong thế hệ của bà, đừng gây tai họa đến cho con cháu. Thái độ của Quan Đông lão gia cũng hòa hoãn hơn. Ông ấy thở dài. Ai mà chẳng muốn như vậy chứ? Có ai muốn kéo dài loại chuyện này đâu? Chưa nói đâu xa, cứ nhìn vào gia tộc nhà tôi đi, vốn là nhà họ liễu vang danh ở Sơn Đông. Thế mà đến thế hệ của tôi, kẻ chết, người thì chạy trốn, chỉ còn lại mỗi mình tôi. Vậy nên ngay từ đầu tôi đã nghĩ kỹ rồi, cũng không kết hôn, cứ như thế này đi, đến khi nào kết thúc thì thôi. Ai mà giống cái lão chuột này, con trai con gái cả đống. Khó khăn lắm mới thêm được đứa cháu trai thì lại dính vào việc này. Đúng là nghiệp chướng mà. À, phải rồi. Cô bé, cháu tên là gì? Cái tên kia khó đọc quá. Cô gái mỉm cười, hơi khom người trước quan đông lão ra rồi thưa. Quan đông lão ra, tên hán của cháu là Cơ Tiểu Miễn. Ông cứ gọi cháu là Tiểu Miễn ạ. Tôi vừa hút thuốc, vừa lắng nghe cẩn thận lời kể của người đầu bếp. Những thứ ở đây rõ ràng là có liên quan đến tôi và cũng liên quan đến suy đoán của tôi ngay lúc đó. 9 người anh em mà quan đông lão gia nói lúc ấy quả nhiên là đại diện cho 9 gia tộc lớn. Có vẻ như có chuyện quan trọng gì là sẽ cần người của 9 gia tộc bỏ phiếu quyết định. Xem ra vào thời điểm ấy, rõ ràng là bên ông ngoại tôi chiếm thế thượng phong. Nhưng khi người đầu bếp nói đến đây, tôi không nhịn được mà phải kêu lên. Anh nói cái gì? Cô gái kia nói tên cô ấy là Cơ Tiểu Miễn. Người này uống quá nhiều nên không chú ý tới phản ứng kích động của tôi. Hắn gật đầu khẳng định. Đúng, cô ấy là Cơ Tiểu Miễn, mà hình như cô ấy còn biết cậu đấy. Tôi càng kinh ngạc hơn. Cô ấy còn biết tôi? Hắn nói. Đúng vậy, cô ấy nói những lời kia xong thì nhìn qua cậu đang nằm trên cáng của chúng tôi và hỏi ông ngoại cậu là người này có phải là tiểu thất không? Lúc ấy thái độ của ông ngoại cậu hơi kỳ quái, giống như có phần xấu hổ. Ông ấy nói cậu chính là tiểu thất, hình như hai cô cậu chơi với nhau từ nhỏ ấy. Về sau cô ấy đi cùng người nhà đến Mông Cổ, hai người mới tách ra. Tôi kinh ngạc, sao tôi chẳng có một tí ấn tượng nào về chuyện mà người này nói, nghe cứ như là chuyện cổ tích ấy. Chẳng lẽ trước đấy tôi và cơ tiểu Miễn đã biết nhau rồi? Sau đó chuyện gặp gỡ trên tàu hỏa và cuộc gặp gỡ tình cờ ở lang thành đều là do cô ấy thiết kế từ trước ư? Chương 594. Thảo nào, tôi cảm thấy mình rõ ràng là một người rất thận trọng. Vậy tại vì sao vừa nhìn thấy cô ấy là tôi lại không kiềm chế được muốn trêu cô ấy một chút giống như là biến thành người khác vậy Thì ra là tôi và cô ấy quen biết nhau từ nhỏ mà có vẻ quan hệ cũng khá tốt giống kiểu thanh mai trúc mẽ trong sách hay nói Cô nàng cơ tiểu miễn này giấu giếm kinh thật đấy Lúc này người đầu bếp đột nhiên sực nhớ ra hắn bảo Đúng rồi, tiểu thất Cuối cùng tôi cũng biết vì sao cậu quên hết những chuyện này rồi Là bởi vì cậu đã từng bị xóa trí nhớ. Tôi từng bị xóa trí nhớ. Câu nói này rất kinh dị, làm tôi sợ hết hồn. Tôi vội hỏi anh ta chuyện là như thế nào. Lúc này người đầu bếp lại lờ đờ, đổ nghiêng đổ ngẹ. Thấy hắn sắp gục đến nơi rồi. Tôi vội vàng hỏi sau đó xảy ra chuyện gì và bảo hắn nói ngắn gọn thôi. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi kể tiếp. Sau đó tay bác sĩ kia đành phải chịu. Bảo trong 9 gia tộc lớn các người đã có 7 gia tộc đồng ý Một gia tộc đã rút lui Chỉ còn lại bên chúng tôi phản đối cũng vô dụng Nhưng nhà chúng tôi vẫn giữ nguyên ý cũ Nếu như mấy người thực sự muốn bảo vệ cho tiểu thất thì cũng được thôi Nhưng nhất định phải qua mỗi 5 năm lại cắt bỏ ký ức của cậu ta một lần Như thế mới có thể bảo đảm chặt đứt mối liên hệ của cậu ta với bên ngoài Đông gia cũng hơi do dự Hỏi tay bác sĩ là làm phẫu thuật đó có nguy hiểm gì không? Có thể dẫn đến việc đầu óc của cậu bị tổn thương hay không? Tay bác sĩ kia nói cái này không cần làm phẫu thuật. Hắn có thể làm thôi miên sâu cho cậu một lần, tiến vào thế giới nội tâm của cậu để nhìn xem rốt cuộc cậu có thân phận nào khác không, rồi xóa sạch một số thông tin có thể xóa được và thay thế bằng những ký ức an toàn hơn. Đông gia hỏi, cậu sẽ bị xóa những ký ức gì? Tay bác sĩ nói, tất cả tuổi thơ của cậu ta, cả lần gặp gỡ kia, những tổn thương mà cậu ta từng chịu đựng đều phải xóa sạch, sau đó đổi thành một ký ức bình thường nhất. Lúc này, cơ tiểu miễn hỏi, vậy những hồi ức năm đó của cậu ấy với cháu cũng sẽ bị xóa mất sao? Tay bác sĩ gật đầu, đúng vậy, không riêng gì cháu. Toàn bộ tuổi thơ của cậu ta đều sẽ bị xóa hết. Cơ tiểu miễn hơi ngẩn ra, cô ấy nói. Vậy chẳng phải sau khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ hoàn toàn quên mất cháu sao? Tay bác sĩ An ủi. Thôi miên tuy sẽ xóa sạch trí nhớ của một người, nhưng người đó vẫn sẽ có cảm giác rất mạnh mẽ với những hồi ức và giữ lại được một ít. Khi nào cậu ta nhìn thấy cháu, tuy đúng là cậu ta sẽ quên tất cả mọi chuyện của hai người Nhưng vẫn sẽ giữ lại một số ký ức sâu sắc Và tự nhiên tin tưởng cháu Dễ dàng yêu lại cháu thôi Cơ tiểu miễn gật đầu Rồi sờ lên đầu của cậu cúi đầu hôn cậu một cái Sau đó khom người Chào những người khác rồi đi ra ngoài Quan đông lão ra nói với ông ngoại cậu "Mất ngờ thật đấy Không ngờ con bé này lại có tình cảm sâu nặng Với cháu trai của ông như vậy Ông ngoại cậu thở dài Ai Nếu không xảy ra chuyện này, thì chắc lần này tất cả mọi người đều được uống rượu mừng của hai đứa nó rồi đấy. Quan Đông lão ra vỗ vỗ vai ông ngoại cậu. Không sao đâu, chuyện còn chưa xấu đến mức như vậy. Chưa biết chừng sau khi bị thôi miên xong, thằng nhóc tiểu thất sẽ quên hết tất cả những chuyện kia và được trở thành người một lần nữa thì sao? Ông ngoại cậu thở dài. Đám anh em chúng ta còn dễ nói, chỉ sợ những người kia sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Ông cũng biết bọn họ đang theo đuổi cái này, giờ khó khăn lắm mới phát hiện được một chút manh mối, lại chẳng phải tranh thủ thời gian để dập tắt à. Lúc này câu út của cậu hạ giọng thấp xuống, nói Cha, cha đừng lo lắng, con sẽ bảo vệ tiểu thất thật tốt. Ông ấy quay đầu nhìn sang cậu, rồi lại nói một câu Nếu có một ngày thằng bé thật sự không khống chế nổi mình mà biến thành một người khác, Vậy thì đích thân con sẽ giết chết nó. Nghe đến đó, tôi rùng mình một cái, cũng đột nhiên hiểu ra tình cảm phức tạp và thái độ mâu thuẫn của cậu út dành cho mình. Chẳng trách những lúc tôi gặp nguy hiểm, cậu luôn liều lĩnh cứu tôi. Nhưng những lúc ở những địa điểm đặc biệt lại đột nhiên từ bỏ tôi. Thì ra đều là vì nguyên nhân này. Còn nữa, chẳng trách tuổi thơ của tôi trải qua đơn giản như vậy. Thì ra là tôi bị thầy thôi miên làm giả ký ức. Ở trong trí nhớ của tôi, cả tuổi thơ tôi sống cùng với ông ngoại ở trên núi. Về sau vì bị bệnh nặng một trận nên đến thành đô. Sau đó tôi đi học tiểu học, trung học, phổ thông trung học và cả đại học nữa. Những kinh nghiệm này có bao nhiêu phần là thật đây? Năm đó tôi đã trải qua cái gì mà khiến bọn họ cảm thấy tôi rất nguy hiểm? tôi ngẩn ra. Bọn họ đều nói rằng một thân phận khác của tôi rất nguy hiểm. Vậy chính xác thì thân phận kia của tôi là gì? Chương 595. Tôi còn đang suy nghĩ, người đầu bếp đã say không đi nổi, hắn còn chẳng ngẩng đầu lên được nên dựa vào người tôi rồi ngáy khò khò. Tôi vội vàng kéo một chiếc chiếu chống ẩm đến và giúp hắn nằm xuống. Sau đó đắp chăn cho hắn để hắn ngủ một giấc. Nhìn vết thương trên cánh tay hắn là tôi có thể hình dung được chuyến đi này của họ gian nan đến mức nào. Sau khi ngồi xuống bên cạnh, tôi nhặt một lon bia lên, bật nắp rồi tu một hơi. Bia đắng trôi xuống bụng mát lạnh nhưng lại có một mùi vị khó tả. Trước đây khi đọc tiểu thuyết Võ Hiệp, tôi thấy Cổ Long nói, rượu sợ dĩ dễ uống là vì nó khó uống. Lúc đó tôi còn thấy tác giả Cổ Long già mồm thế, ông ta chơi chữ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, ý của Cổ Long là đàn ông uống rượu vì trong lòng quá đắng. Uống rượu càng đắng thì mới giảm được sự đau khổ trong lòng. Con rồng nhỏ đang cắm đầu ăn trứng cuộn thịt heo đóng hộp. Nó thấy tôi buồn nên từ từ chạy đến. Sau đó chui vào ngực và liếm nước mắt cho tôi. Tôi ôm nó thật chặt, nước mắt lẽ chẽ chạy xuống. Rồng nhỏ ơi, rồng nhỏ à, chị sợ trên đời này chỉ có mày ở bên cạnh tao. Lúc này phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói. Không, còn có tôi. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy một bóng người dần dần đi tới từ trong sương mù dày đặc. Bước chân của người này rất vững vàng. Cậu ta tiến dần từng bước đến trước người tôi rồi cúi đầu nhìn tôi. Tôi nhìn cậu ta rồi cười nhạt. Cậu cũng là người do bọn họ sắp xếp à? Cậu ta cau mày. Ý anh là sao? Tôi nói. Cậu là người của phe quân Trang hả? Cậu ta đáp. Phe quân Trang là ai? Tôi trả lời Chính là đám người mặc quân phục ấy Cậu ta nhíu mày Tôi không biết bọn họ Tôi lại hỏi Vậy cậu cùng một phe với cậu út nhà tôi Cậu ta hỏi lại Cậu út của anh là ai Tôi đáp Là đông gia của bãi xanh Cậu ta nói Tôi biết ông ta Tôi bảo Tôi biết cậu đến từ chỗ nào Cậu ta hỏi Chỗ nào Tôi đẹp trên núi tuyết Cậu ta trầm ngâm gật đầu Hình như tôi đã sống trên núi tuyết rất lâu rồi Tôi cười chế giễu Đương nhiên là cậu sống ở núi tuyết lâu rồi Cậu út nhà tôi đã đập cậu ra từ tảng băng lớn, đúng không? Cậu ta lắc đầu Tôi không nhớ những thứ này Tôi tiếp tục cười lạnh <cười> Cậu tưởng tôi vẫn tin những gì cậu nói à Lại còn từ trong tảng băng chui ra Ông đây cũng chui từ trong khe đá ra này. Ánh mắt cậu ta vẫn rất mê man. Rất nhiều chuyện tôi đã không thể nhớ rõ. Tôi giống như đã ngủ thật lâu. Rất nhiều việc đều đã quên mất. Tôi cười phá lên. <cười> đều quên hết rồi. Không bịa được nữa nên nói là quên đúng không? Nói thật đi. Mục đích của cậu là gì? Cậu ta vẫn hơi mê man. Tôi cũng không biết. Hình như có một sức mạnh đã đưa tôi đến nơi này Nhưng tôi cũng không biết tại sao Từ khi tôi biết Sơn Tiêu đến giờ Cậu ta luôn xuất hiện với hình ảnh một kẻ cứng rắn và lạnh lùng Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như vậy Có một chút mê men, một chút do dự Thậm chí là một chút nghi ngờ Chẳng lẽ tôi đã nghĩ sai Sơn Tiêu không phải người do bọn họ phái đến theo dõi tôi Vậy cậu ta là ai? Tôi bèn hỏi, vậy thì cậu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sơn Tiêu lắc đầu, tôi cũng không biết. Tôi hỏi, vậy tại sao cậu lại ở với cậu út của tôi? Cậu ta suy nghĩ một chút rồi nói, hình như tôi đã đi rất nhiều nơi, cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau này tôi đi đến một chỗ, ông ta cho tôi xem một vật. Thế rồi tôi đi theo ông ta Tôi hơi tò mò hỏi Cậu út cho cậu xem cái gì? Sơn Tiêu vẫn lắc đầu Tôi không nhớ rõ Lúc này tôi đột nhiên nhớ đến một vấn đề nên hỏi cậu ta Đúng rồi, cậu lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện Bình thường cậu ở đâu thế? Cậu ta đáp Bình thường tôi sống trên núi Tôi không thích bên ngoài Quá ồn ào Và cũng chẳng quen ai cả Trường 596 Tôi hỏi lại cậu ta Vậy tại sao cậu lại nhiều lần cứu tôi? Sơn Tiêu nói Ban đầu tôi còn cảm thấy anh thật đáng thương Anh hơi giống tôi Sau này tôi cảm thấy đi cùng với anh rất thân thiết Sơn Tiêu nói câu này khiến tôi hơi rùng mình Tôi không nhịn được mà lùi về phía sau để bảo vệ mình theo bản năng. Tôi nói. Thôi, cậu đừng linh tinh nữa. Tôi có người tôi thích rồi. Người ta còn là một cô gái rất xinh đấy nhé. Sơn Tiêu không hiểu ý của tôi, cậu ta nói. Tôi luôn cảm thấy như đã biết anh từ trước. Vì vậy, tôi luôn muốn ở bên anh để nhớ lại sự việc trước đây. Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi buồn. Tôi tự hỏi. Tôi Chẳng nghĩa mình đã sai. Nếu trên thế giới này thậm chí còn có những sinh vật thần bí như người sói, rắn khổng lồ, người chim ưng thì còn cái gì không thể có nữa. Trước đây tôi đã từng xem các tin tức liên quan đến chuyện này. Họ nói rằng tôm ké bị đóng băng trong nhiều năm. Sau đó chúng được rẽ đông và cho vào một ống nuôi cấy đặc biệt thì bọn chúng có thể phục hồi trở lại. Nói như vậy, Nếu con người bị đóng băng, vậy người ta có thể sống lại sau nhiều năm không? Tôi hơi nghi ngờ rằng Sơn Tiêu có lẽ là người cùng thời đại với người thanh niên mặc áo trắng ở mộ ưng Bắc Tạng. Đương nhiên, người mặc đồ trắng là người của thời đại nào thì tôi cũng không thể biết ngay được. Tôi luôn cảm thấy giống như người thời cổ đại vậy. Tôi bảo Sơn Tiêu ngồi xuống và đưa cho cậu ta một lon bia. Sơn Tiêu cầm lấy. Nhưng không biết phải làm gì. Dường như cậu ta chưa từng uống nó. Tôi mở bia cho Sơn Tiêu và bảo cậu ta uống một ngụm. Sơn Tiêu ngập ngừng uống thử một ngụm. Mặt cậu ta đột nhiên biến sắc. Nhưng cuối cùng vẫn không phun ra. Có vẻ như đây là lần đầu tiên trong đời Sơn Tiêu uống bia. Biểu hiện của cậu ta khiến tôi không nhịn được mà cười phá lên. Đến cả con rồng nhỏ cũng cười lăn cười lộn. Sơn Tiêu lại uống thêm mấy ngụm, cậu ta cuối cùng cũng quen. Tiếp đó, cậu ta lại uống từ từ, trông có vẻ cũng thích nó. Tôi hỏi Sơn Tiêu đã ăn gì chưa? Cậu ta lắc đầu và nói suốt ngày chỉ lo đuổi theo mấy người cậu út, nên chẳng để ý đến ăn uống. Tôi lại hỏi Sơn Tiêu đã bao lâu rồi chưa ăn? Cậu ta lắc đầu rồi tự mình tính toán, nhưng cuối cùng không tính ra được. Tôi thở dài. Sau đó mở một hộp đồ ăn ra cho Sơn Tiêu. Tiếp đó lại tìm một ít bánh quy nén để cậu ta ăn kèm với bia. Sơn Tiêu tương đối dễ tiếp nhận đồ hộp và bánh quy. Sau khi ăn thử vài miếng, cậu ta ăn uống hùng hục. Rất nhanh đã tiêu diệt gần hết thức ăn. Tôi vội vàng lấy thêm vài lon đồ hộp nữa để cậu ta ăn thật no. Nhìn thấy Sơn Tiêu ăn như hùm như sói, tôi lại nhớ đến lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu ta ăn. Đó là lúc đi đến Lang Thành Âm Sơn. Khi ấy Sơn Tiêu cực kỳ cảnh giác và lạnh lùng với chúng tôi. Trên đường đi, chúng tôi ăn thịt gà rừng hầm nấm và gà nướng. Sơn Tiêu lại muốn ăn một mình. Ngoài ra, cậu ta còn ăn thức ăn còn hơi sống. Tôi không ngờ rằng Sơn Tiêu bây giờ có thể ngồi cùng tôi và ăn thức ăn của con người. Đây cũng coi như là một kỳ tích. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy hơi thương hại cậu ta. Tôi cảm thấy Sơn Tiêu không còn là một kẻ không sợ trời, không sợ đất nữa. Cậu ta không còn là một con sói cô độc. Cũng bắt đầu có một chút tình cảm của con người, càng ngày càng giống con người thật sự. Đột nhiên tôi nhớ đến một việc, khi còn ở Tây Tạng, người nhân viên bảo trì đường bộ đã nói rằng Sơn Tiêu được cậu út đào ra từ trong núi. Nếu anh ta đã nói như vậy, thì chắc cậu ta phải rất quen với cậu út. Vậy tại sao cậu ta lại nói mình không quen cậu út? Cậu út đã cho cậu ta nhìn thứ gì để cậu ta đi theo mình? Chẳng lẽ người rất giống tôi mà lúc ấy anh công nhân bảo trì đường bộ nói không phải cậu út mà là một người khác. Vậy hắn là ai? Tôi vừa định hỏi cậu ta thì đúng lúc này phía xe vang lên một tiếng nổ. Một cột lửa bốc thẳng lên trời. Sau đó một đóa hoa lộng lẫy nở rộ trên bầu trời. Trong nhất thời, tất cả đều đứng dậy. Đây là tín hiệu do cậu út phát ra. Cánh cổng ma quỷ của Thành La sát sắp mở. Đây là tín hiệu triệu tập mọi người. Chương 597. Pháo hoa từ từ nở trên bầu trời, sau đó tỏa ra như những ngôi sao băng. Nó đẹp lộng lẫy và trói lọi. Nhìn thấy nó, tôi và Xuân Tiêu từ từ đứng dậy. Những người xung quanh cũng đều đứng dậy. Mọi người cầm vũ khí và đeo trang bị. Ai nấy đều rất phấn khích. Cả đám huyết xáo và kêu gọi đồng bạn. Từng người một chạy về phía trước. Tất cả đều nói đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng? Là lần cuối thật sao? Tôi đánh thức người đầu bếp. Hắn mới chỉ ngủ được một lúc. Khi thấy mọi người đều hành động thì vội vàng cầm một lon bia lạnh, rót lên đầu cho tỉnh táo. Sau đó cũng chạy nhanh đuổi theo đám người. Sơn Tiêu cũng ngẩng đầu nhìn pháo hoa, cuối cùng thì thào. "Đi thôi, đây thật sự là lần cuối cùng." Tôi không nói gì, mặt đất đầy rẫy vũ khí mà họ vứt bỏ. Tôi tiện tay tìm một khẩu súng lục và một con dao găm ngắn. Tôi cắm nó vào thắt lưng rồi bảo, "Đi thôi." Hai người chúng tôi lặng lẽ đi theo mọi người về phía trước. Đi không được bao xa thì phát hiện cây cầu đá trước mặt đã gãy. Phía dưới sương mù lượn lờ nên không thể nhìn ra xa. Ở chỗ cầu gãy, ai đó đã buộc một chiếc thang dây. Mọi người tuột theo thang dây để xuống dưới. Chúng tôi đi theo sau lưng mọi người và đi xuống thang dây. Tôi cảm thấy sương mù xung quanh lạnh bút, hơi lạnh như thấm vào tận xương tủy những âm thanh than khóc của đủ loại ma quỷ dường như đang vang lên bên tai. Nó khiến tôi run rẩy. Chiếc thang cũng liên tục đung đưa. Tôi đành bám chặt chiếc thang để không bị rơi xuống. Con rồng nhỏ không leo được thang dây nên nó đứng trên vai rồi ôm cổ tôi. May mà đang đi xuống nên không cần dùng mắt nhìn. Nếu không, thật sự không thể xuống được. Sau một lúc leo thang, cuối cùng chúng tôi cũng hạ xuống đất. Sơn Tiêu ở phía sau tôi nhanh chóng nhảy xuống Cậu ta híp mắt phân biệt phương hướng Rồi dẫn tôi tiến về phía trước Trên đường có một vài đống lửa Chắc do mấy người đi trước để lại Bên cạnh đống lửa có nhiều que củi Và vài chất dẫn cháy mà tôi không nhận ra Bọn chúng tạo thành một biển chỉ đường Trước một đống lửa Tôi nhìn thấy một chiếc đèn pin hiệu mắt sói Tôi vội vàng nhặt lên thử một chút Và thấy nó vẫn hoạt động tốt Tôi đi một đoạn nữa thì thấy sương mù mỏng dần. Tôi ngạc nhiên phát hiện trước mặt mình có một ngọn núi lớn màu đen. Ngọn núi không cao lắm, nhưng toàn thân đen kịt. Phía trên không hề có một ngọn cỏ. Trông nó rất kỳ quái và uy nghiêm. Nhất là khi tôi nghĩ đến mình đang ở dưới đáy biển Nam Hải. Vậy mà lại có một ngọn núi. Nếu nói ra thì chắc chẳng ai tin cả. Khi đến gần, tôi sờ vào thì thấy ngọn núi nổi đầy những cục u. Nó cũng không phải màu đen tuyền mà là màu đỏ sẫm như đậu phụ máu. Tôi mới hiểu đây không phải là núi, mà là một tảng dung nham núi lửa, được hình thành sau một vụ núi lửa phun trào dưới đáy đại dương. Tảng dung nham núi lửa này rất lớn, trông nó như một ngọn núi. Tôi hơi nghi ngờ, có phải thành la sát mà chúng tôi nhìn thấy lúc ở trên cầu, đang ở trên ngọn núi này không? Chúng tôi thật sự muốn tấn công thành phố này bây giờ sao? Nếu đã là công thành, vậy phải có người thủ thành, đó sẽ là ai chứ? Có phải đám quỷ la sát mà chúng tôi đã thấy không? Lúc này, mọi người bắt đầu đi theo biển chỉ dẫn để lên núi. Con đường này đã được người khác ném rất nhiều đèn huỳnh quang. Chúng nằm rải rác và tạo thành một con đường nhỏ ngắt quãng dẫn lên núi. Trước khi lên núi, Sơn Tiêu đột nhiên ngẩng người, cậu ta nhìn bầu trời mù sương rồi thì thào nói: "Hình như tôi đã từng đến chỗ này." Chương 598. Tôi cũng đứng lại và nhìn bầu trời xám xịt, nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi bối rối nhìn Sơn Tiêu, không hiểu cậu ta muốn nói gì. Sơn Tiêu bảo, hình như tôi nhớ ra là mình đã từng đến chỗ này vào rất nhiều năm về trước. Khi đó, anh cũng đứng cạnh tôi như thế này. Tôi hỏi cậu ta, sau đó thì sao? Cậu ta lắc đầu, không có sau đó. Tôi hỏi, không có nghĩa là sao? Cậu ta đáp, tôi quên rồi. Nói xong, Sơn Tiêu quay người leo lên ngọn núi mà không hề do dự. Cậu ta bắt đầu bước từng bước một. Ngọn núi này rất khó đi, nó hoàn toàn không có đường. Ngọn núi rung nham này không biết được hình thành từ năm nào, có thể là hàng vạn năm về trước. Có lẽ chúng tôi là những người đầu tiên leo lên nó. Leo lên rất vất vả, tôi mấy lần bị trượt chân ngã xuống, bàn tay bị xây sát. Nhưng tôi không nhờ Sơn Tiêu giúp, thậm chí còn không kêu một tiếng mà lại tiếp tục leo lên cuối cùng cũng lên đến nơi. Tôi có linh cảm, chỗ này có quan hệ rất lớn với mình. Tôi không thể dựa vào bất kỳ ai, chỉ có thể dựa vào chính mình. Khi con rồng nhỏ nhảy lên ngọn núi, nó hơi do dự. Trước tiên, nó dơ móng vuốt lên thăm dò, sau đó vội vàng rút về. Cứ như thể con rồng nhỏ sợ thứ này sẽ đốt cháy mình vậy. Cuối cùng nó mới chậm rãi đặt chân lên và nhảy nhót theo sau lưng tôi. Sơn tiêu đi rất nhanh, tôi theo sát phía sau cậu ta. Đây là lần cuối cùng, tôi không thể bị cậu ta vứt bỏ nữa, lại càng không thể là gánh nặng cho người khác. Lần này tôi muốn dựa vào chính mình. Đúng lúc này, một tiếng súng đột nhiên truyền đến từ trên đỉnh núi. Nó phá vỡ sự tĩnh lặng của thung lũng. Tiếng súng chậm rãi truyền ra trong sương mù Nghe cứ ồm ồm Sau đó là một loạt tiếng súng vang lên Có rất nhiều ánh lửa lóe lên Xem ra nhóm người cậu út đã giao chiến với lũ quái vật ở thành La Sát Không thể nào chậm trễ nữa Tôi liều mạng chạy về phía trước Đường núi không dốc lắm nhưng rất trơn Cứ chạy vài bước là lại ngã Hơn nữa mấy tảng đá lại rất cứng Đầu gối tôi đều bị xước nhưng không còn cách nào nữa. Tôi liều lĩnh chạy về phía trước vì muốn tham gia chiến đấu. Cuối cùng, tôi bắt đầu nhìn thấy những người phía trước. Tất cả mọi người đều liều mạng chạy về phía trước. Tốc độ của tôi càng lúc càng nhanh. Tôi vượt qua mấy người, cuối cùng cũng đến đỉnh núi trước khi tiếng súng dừng lại. Tôi thấy một đống người đang nằm rạp trên mặt đất và bắn về phía trước. Những người ở đó hét vào mặt chúng tôi. Nằm xuống, đều nằm xuống. Chúng tôi không hiểu rõ tình hình, nên vội vàng nằm xuống. Cả đám đều thở hổn hển và nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Khi nhìn lên, tôi thấy trước mặt là một màn xương mù dày đặc. Nhờ vào ánh sáng từ viên đạn bắn vào ngọn núi, tôi có thể mơ hồ nhìn thấy một thành phố tráng lệ ẩn hiện trong làn xương mù dày đặc. Và trong làn xương dày đặc đó, dường như có quái vật đang ẩn nấp Bọn chúng gầm thét, rồi dơ móng vuốt lao về những người phía trước. Trong đám người, thỉnh thoảng cũng truyền đến những tiếng kêu. Chắc họ bị thương khá nặng. Người nào đó phía sau chửi. Mẹ nó, đó là quái vật gì thế? Có người trả lời. Không biết, đã tổn thất mấy anh em rồi. Lại có người khác chửi. sương mù này lớn quá, không biết phải bắn ở đâu nữa. Trận này vất vả đây. Đang nói chuyện thì đột nhiên có người đứng dậy lao vào màn sương mù dày đặc. Trong sương mù vang lên tiếng gầm thét giận dữ, như thể quái vật đó đã bị thương. Mọi người không biết tình huống thế nào, nên thi nhau chĩa súng về phía tiếng gầm. Lúc này, cậu út hô. Đừng bắn, là người một nhà. Tôi lập tức ngẩn người, sau đó mới nhận ra người xông lên là Sơn Tiêu. Cậu ta đang chiến đấu với quái vật trong sương mù. Trường 599 Sơn Tiêu leo lên rất nhanh, cậu ta chiến đấu với quái vật trong sương mù làm tim tôi thắt lại. Từ trước đến giờ tôi luôn tin tưởng vào Sơn Tiêu, tôi cảm thấy cậu ta là một chiến thần không gì không làm được. Cho dù chiến đấu với bầy sói một mình tại Lang Thành Âm Sơn, hay chiến đấu với người đàn ông mặc áo trắng ở Mộ ưng Bắc Tạng, Mặc dù Sơn Tiêu cũng sẽ bị thương nhưng tôi luôn nghĩ rằng cậu ta sẽ ổn. Nhưng lần này tôi rất lo cho cậu ta. Cũng không biết tại sao Sơn Tiêu trước đây giống như thần chứ không giống người. Cậu ta ở tiết trên cao cao như một đỉnh núi băng. Nhưng lần này Sơn Tiêu lại càng giống người hơn có cảm xúc vui buồn giận dữ và đau khổ của người thường. Tôi rất nghi ngờ rằng Liệu sự thay đổi này có nghĩa là trên người cậu ta đã phát sinh sự biến hóa nào đó hay không? Nó giống như một câu chuyện xưa của người Trung Quốc kể rằng người sắp chết thì lời nói cũng trở nên thiện hơn. Vậy có phải Sơn Tiêu bây giờ cũng đi đến phần cuối của cuộc đời? Thần sắp chết nên lời nói và hành động càng giống người. Nghĩ đến đây tôi lại càng thêm lo lắng. Tôi nghĩ đến những điều Sơn Tiêu đã nói. Cậu ta cảm thấy tôi rất quen. Nhờ có tôi mà Sơn Tiêu đã nhớ được rất nhiều chuyện cũ. Liệu có phải cậu ta đã nhớ được một chút chuyện cũ nhưng không chịu thừa nhận? Nghĩ đến đây tôi không để ý đến những thứ khác mà cua lấy con dao ngắn trên thắt lưng rồi lao về phía Sơn Tiêu. Cậu út giật nảy mình hô, đừng bắn. Sau đó định tiến lên kéo tôi nhưng sức lực của tôi dường như trở nên vô cùng lớn. Tôi hất tay cậu út ra Rồi lao thẳng đến bóng đen trong màn xương mù dày đặc Xương mù dày đặc, lạnh và ẩm ướt Vừa bước vào là tôi đã dùng mình Sau đó tôi thấy một đôi mắt đỏ như máu Trong làn xương dày đặc đang nhìn chăm chăm vào mình Mặt đất nhầy nhụa, đầy máu và nước Có vài con quái vật hình thù kỳ quái nằm ngổn ngang khắp nơi Ruột của chúng lòi ra ngoài Bọn chúng đều bị sơn tiêu giết chết Sơn Tiêu đã bị thương, quần áo trên vai bị cào rách và lộ ra vài vết thương rất sâu, máu đang chảy ròng ròng. Cậu ta thấy tôi tiến đến thì thì thào hỏi, anh đến đây làm gì? Sau đó cậu ta lại bực tức hét lên, đi mau, chỗ này rất nguy hiểm. Tôi quật cường đứng im tại chỗ, cũng vì nguy hiểm nên tôi mới muốn ở bên cạnh cậu. Sơn Tiêu kiên trì nói, chỗ này rất nguy hiểm. Tôi có thể sẽ không bảo vệ được anh. Tôi vẫn kiên cường đứng đó. Không, từ trước đến giờ toàn là cậu bảo vệ tôi. Lần này để tôi bảo vệ cậu. Mũi của tôi đột nhiên hơi chua chua. Đến lúc này rồi mà cậu ta vẫn nghĩ đến điều đó. Tôi nói, tôi không muốn cậu bảo vệ. Cậu đã bảo vệ tôi lâu như vậy. Bây giờ là lúc tôi bảo vệ cậu. Sơn Tiêu hơi do dự. Cẩn thận một chút. Đám quái vật này không dễ đối phó. Tôi thấy Sơn Tiêu cuối cùng cũng đồng ý, thì trong lòng cảm thấy ấm áp. Tôi hỏi cậu ta, đây là quái vật gì thế? Sơn Tiêu lắc đầu. Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp loại quái vật này, trông như chó sói mà không phải sói, hơn nữa lại rất thông minh, nó biết sử dụng chiến thuật. Vừa rồi có vài con đã dụ tôi, bọn chúng dùng thi thể cầm chân tôi và để cho con đầu đèn nhèo đến. Nó suýt nữa vật được tôi xuống Tôi hơi lo lắng Nếu nó là một con sói có trí khôn Vậy chẳng phải nó giống với đám sói quái vật Ở Lan Thành Âm Sơn sao Nhưng Sơn Tiêu lại nói Bọn chúng có điểm khác Tôi lại hỏi cậu ta Hay là chúng ta rút lui Rồi dùng súng máy bắn bọn chúng Sơn Tiêu lắc đầu Vô ích thôi Chúng ta đã thử vài lần Chỉ cần rút súng là bọn chúng sẽ lùi lại Chỉ khi nào có người đến, bọn chúng mới xông lên vây công Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện Lại có thêm vài con quái vật xuất hiện trong đám sương mù dày đặc Vẫn là đôi mắt đỏ rực đó Bọn chúng từ từ vây quanh hai chúng tôi Tôi sợ lắm, nhưng cũng không lùi bước như trước đây Đã đến chỗ này, ai cũng không có lý do để lùi bước Cho dù thế nào, thì chúng tôi chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước cho đến khi nằm xuống và chết, chứ không có lựa chọn khác. Chương 600. Lũ quái vật đi vòng vòng quanh chúng tôi, vòng tròn càng ngày càng nhỏ. Tôi có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề và mùi tanh tưởi nồng nặc trên người chúng. Điều này khiến cho tôi rất căng thẳng. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Con dao ngắn bỗng trở nên trơn trượt. Tôi cảm thấy như mình không thể cầm nó được nữa. Lúc này, quái vật đột nhiên gầm lên rồi leo vọt về phía tôi. Tôi nắm thật chặt con dao, đâm vào người nó. Không ngờ lớp da trên người nó vừa cứng vừa trơn, không tài nào đâm vào được. Ngược lại, tôi dùng sức mạnh quá nên nhất thời trượt tay, lão đảo, suýt nữa té lăn ra đất. Quái vật thấy tôi không đứng vững, bèn lập tức đâm sầm vào tôi làm tôi ngã ra đất tiếp đó nó đè nghiến tôi xuống bằng móng vuốt cái mồm to như bồn máu hùng hổ cắn xuống cổ tôi vào lúc ấy cái chết chỉ cách tôi có mấy milimét tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt hung tàn của quái vật cùng với răng nanh bén nhọn hơi thở chết chóc gần như khiến người ta tuyệt vọng lúc này sơn tiêu đột nhiên hành động cậu ta giống như một cơn gió thân mình lùi ra sau, trượt tiếp ra sau nữa và tới bên cạnh tôi. Tiếp theo, cậu ta đá một cú mạnh, khiến quái vật đè trên người tôi văng ra thật xa. Cũng vào ngay lúc đó, sau lưng cậu ta lộ ra một chút sơ hở, con thủ lĩnh trầu trực sẵn ở bên cạnh gầm khẽ. Lũ quái vật nấp trong sương mù dày đặc, lũ lượt nhào tới phía sơn tiêu, cắn lên đầu, mình, đùi, cánh tay của cậu ta. Mỗi con quái vật nhắm ngay một vị trí, lập tức đè nghiến cậu ta xuống. Tôi vùng vẫy bò dậy muốn cứu cậu ta, nhưng lại thấy cậu ta đã bị quái vật ấn ngã ra đất, cắn rất chặt. Bên ngoài không để chừa bất cứ khe hở nào. Về cơ bản không tài nào xông vào được. Tôi móc con dao ra, đâm mạnh lên người đám quái vật. Đâm vài cái mới cảm thấy tới được thịt. Lại rút ra, một dòng máu tươi chảy ra, nhưng mà vẫn là vô ích. Những con quái vật đó không màng tất cả. Cho dù là chết, chúng vẫn muốn cắn chết Sơn Tiêu. Mặc kệ tôi đâm chúng ra làm sao, chúng cũng không nhẹ miệng. Lúc này, đôi mắt tôi liếc thấy thủ lĩnh quái vật ngồi sổ một bên giống như con người. Nó đang nhìn chầm chầm vào Sơn Tiêu, ánh mắt toát lên cảm xúc thù hành kiểu rất khoái trá. Tôi đột nhiên nhớ tới câu bắt giặc phải bắt vua trước. Bèn vội móc súng trên người ra, nhắm vào con thủ lĩnh quái vật bắn đoàn đoàn đoàn mấy phát. Có lẽ thủ lĩnh quái vật hận sơn tiêu thấu xương nên chẳng thèm ngó ngàng đến tôi. Nó cũng không ngờ tôi sẽ đột ngột nổ súng. Nó không hề đề phòng nên bị trúng mấy phát súng. Đau đến mức lăn lộn giết gào trên mặt đất. Tôi chẳng sợ chút nào, tiếp tục cầm súng tiến lên, cố ý nhắm vào người nó bắn thêm hết phát này đến phát khác. Đám quái vật kia thấy thủ lĩnh bị thương, lại bị tôi bắn liên tục. Rốt cuộc không kìm được, mèn buông lỏng sơn tiêu ra và nhào tới tôi. Tôi đẹp mạnh lên người con thủ lĩnh, chĩa súng bắn hết phát này đến phát khác vào lũ quái vật sông tới. Mặc dù tài bắn súng của tôi không giỏi, nhưng mà liên tiếp bắn rất khoát nên cũng bắn ngã mấy con quái vật nhào tới. Chủ yếu là dáng vẻ lạnh tanh của tôi đã dọa chúng phải khựng lại. Làm chúng nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ Tôi tính toán thử Át hẳn là súng chẳng còn bao nhiêu đạn Phía sơn tiêu không biết ra sao Tôi đành phải cẩn thận lùi ra sau Muốn tụ lại với sơn tiêu trước Sau đó mới nghĩ cách Mới vừa lùi lại mấy bước Tôi đã phát hiện Trước mặt đột nhiên có một bóng đen nhào tới Hóa ra là con thủ lĩnh đám quái vật Nó cũng chưa chết hẳn Ngược lại vẫn đang chờ cơ hội, lúc này nó sông lên trước, hất văng súng của tôi, tiếp theo lại phản công đẩy ngẽ tôi ra đất, sau đó hung hăng cắn vào cổ tôi.